hồng hoang tiệt giáo tiên tôn, không ăn cỏ thanh luộc. Chương 517, đại trận thức tỉnh. Mọi người cùng nhau ra tay. Không phải vậy chờ chút tách ra, chúng ta đều không có chống đối chi lực. Toàn bộ cũng phải vẫn lạc. Hiện cùng nhau diệt hắn. Hai mươi mấy vị tảo hóa đỉnh cao, còn giết không được một cái thạch liệt thiên phạt. Có người hét lớn, cổ động mọi người ra tay. Rất nhiều cường giả đều là trong lòng một bẩm Thâm cho rằng là Nếu như hiện tại không nhân cơ hội diệt Thạch Liệt Thiên Như vậy ở này lục tục nơi Bọn họ còn có thể có cơ duyên gì có thể chiếm được Lục tục truyền thừa còn có thể là ở trong tay bọn họ sao Bản tới một người Thạch Liệt Thiên liền hết sức có uy hiếp Nhưng lại có thần thông bảo kính Vậy còn không như hổ thêm cánh A Giết Thạch Liệt Thiên Có người hét lớn chí bảo bay lên Hào quang ngút trời quét về phía Thạch Liệt Thiên Giết Nhất thời Có tới mười mấy vị táo hóa đỉnh cao ra tay công kích Thạch Liệt Thiên Thậm chí ngay cả một ít tảo hóa hậu kỳ cường giả Cũng là nhân cơ hội ra tay Dù sao tay cầm thần thông bảo kính Thạch Liệt Thiên Đối với mọi người uy hiếp quá lớn Nhưng cho dù có thần thông bảo kính Đối mặt nhiều như thế cường xả công kích Thạch liệt thiên cũng là thân thể chấn động Một giọt giọt máu tươi nhỏ xuống Huyết tung thiên điệp Bất quá hắn cũng cũng không nuôi lại Ánh mắt rừng rực Trong tay tiên kiếm càng là hót vang trời đất Liên tục chém xuống liền một ít chí bảo đều là bị hắn đánh cho tổn thương thậm chí là vỡ vụn Một đám bọn chuột nhắt Cũng dám lẫn vào chết đi Thạch liệt thiên hét lớn Tiên kiếm xoay một cái Liện với xì xì vài tiếng Nhất thời có 7 8 vị táo hóa hậu kỳ cường giả bị hắn Một kiếm giết chết Thân thể nổ tung một mảnh Thạch liệt thiên một bước một dết người Tuy rằng trong miệng lo ra máu Nhưng này hung mãnh đến cực điểm vô biên khí thế nhưng là để mọi người không khỏi sợ hãi Bất quá chút lát Tạo hóa đỉnh cao cường giả đều là bị hắn mạnh mẽ đánh giết bốn người Hung mãnh đến cực điểm Đi rồi, người này giết không rồi Có tạo hóa đỉnh cao cường giả trong miệng thổ huyết rút lui Ánh mắt ngơ ngác trực tiếp liền xoay người rời đi Mà vào thời khắc này Đinh nhạc nhưng là sừng bước Ánh mắt mang theo nghiêm nhị Đánh giá bốn phía Ồ tiểu tử dĩ nhiên không chạy rồi Mặt sau cửu lôi thiên tám Vì thiên chủ theo tới Sát ý ngút trời Mang theo lạnh lẽo âm trầm ý cười Chạy không được rồi Đinh nhạc thản nhiên nói Biết là tốt rồi Giết Một ông lão không nhấn nại được ầm Ẩm một tiếng, một mảnh rực rỡ thần lôi quét xa ánh chớp huy hoàng Tư không đều là bị dễ dàng xé ra Nhưng vào lúc này, Đinh Nhạc nhưng là thân hình hơi động Trực tiếp liền trốn đến một bên Nhưng khoảng cách như vậy, Đinh Nhạc vẫn không có chạy trốn mở Ánh chớp lạc thân, để hắn tiên thể đều là cháy đen một mảnh Tiên sư nó thật sự bị lôi cho bổ Đinh nhạc sắc mặt khó coi nói rằng Thực sự là muốn chết, ngốc hả Một ông lão cười lạnh nói Nhưng nét cười của hắn cũng không có kéo dài bao lâu Lúc này đột nhiên bốn phía cây cối ầm ầm chấn động đều đều phục sinh Có tới mấy chục cây Từng cây, từng cây cành cây trong nháy mắt chính là hướng về 8 vị lão giả rút đi Lít nha lít nhít một mảnh Căn bản không có cho bọn họ tránh né không gian Có tiếng kêu thảm thiết nhất thời vang lên thay thảm đến cực điểm Mà đinh nhạt sở khắc này nhưng là nơi vị trí rất tốt Đối mặt cành cây cũng là rất ít Một tòa bảo tháp phát sáng Trực tiếp chặn lại rồi Cố gắng hưởng thụ đi Đinh nhạc cười gẳng thân hình cấp tốc rút lui, sau đó trực tiếp xoay người rời đi. Tiểu tử cho lão phu chết đi. Một ông lão hết sức sắp đột phá rồi cây cối vây quanh toàn thân nhuỗm máu đuổi theo đinh nhạc, phấn hận quát lên. Bị thương cũng dám truy ta. Đinh nhạc cười gẳng, xoay người ầm ầm một tiếng. Tiên thể trực tiếp đụng vào, phịch một tiếng. Ông lão tiên thể đều là phá nát một mảnh, huyết nhục tung to, đón lấy, Đinh Nhạc đưa tay trộn một cái, thần kiếm ở tay, trực tiếp ước mất ông lão một cánh tay, chết đi, Đinh Nhạc quát lạnh, một mảnh vu án thần quang hạ xuống, răng rắc một tiếng, ông lão trong cơ thể nguyên thần nhất thời phá nát, tiếp theo Đinh Nhạc một trường hạ xuống, Đập vỡ tan hắn hết thầy sinh cơ Lão tam Cở lôi thiên cách khác thiên chủ Từng cách từng canh một tí tận nứt Giết gào sống to Đinh nhạc cười gần Nói rằng hôm nay ta liền phá hỏng các ngươi Oanh Thời gian mấy hơi thở Đinh nhạc chính là ở bốn phía cấp tốc bày Một mảnh sát trận Sát khí lạnh dung Dường như một luồng gió lạnh thổi qua Khiến người ta run sợ A Một ông lão lao ra Máu me khắp người Nhưng cũng xúc động sát trần Từng đảo từng đảo quang mang quét ra Dường như lưới dao sắc sống như Nhất thời trên người lão giả huyết nhục tung tói Trực tiếp thân thể vỡ vùng một chỗ Nguyên thần của hắn lao ra Sợ hãi muốn bỏ chạy Nhưng một tia sáng xẹt qua Trực tiếp chính là nát nguyên thần của hắn Lão thất Đáng trách ạ Bị vây công những lão giả khác Từng cái từng cái giết gào Phi thường không cam lòng Bọn họ lại bị một vị táo hóa sơ kỳ tiểu bối Cho mai phục tính toán Để bọn họ làm sao cam tâm Không đến bao lâu Đối mặt nhiều như thế Dù thủ công kích cỡ lôi thiên ông Lão toàn bộ ngã xuống Sau khi những kia dược thủ lại là tất cả đều tử đi Hiển nhiên, vĩnh hằng thần về đá rời đi Một bóng người đi từ từ lại đây Cười gần vài tiếng Lật một chút chiến lời phẩm Nhất thời chính vì thiên chủ thân ra để hắn thỏa mãn cười cợ Chính là Đinh Nhạc Dự thủ phục sinh ra ngoài dữ liệu của tất cả mọi người Không chỉ có là Đinh Nhạc bản thân nhìn thấy Mà ở rừng cây cách khác phương vị Từng cây rượu thủ cũng là xuất hiện lần nữa Hung ác phi thường Từng vị cường giả đều là bị trực tiếp xé sách vấn lạ Trong rừng cây lại vang lên kêu lên thê lương thảm thiết Hết thảy cường giả đều là hoảng sợ Vội vã bay người lên mưu đồ thoát khỏi rượu thủ công kích Nhưng vào lúc này Đinh nhạc chỉ cảm thấy dưới chân chấn động Thật giống ngọn thánh sơn này đều là chấn động mạnh mẽ một chút Tiếp theo bên tai mới vang lên một tiếng đinh tai nhức ấp nổ vang dung trời Oanh Đinh nhạc bên tai chấn động Dĩ nhiên xuất hiện tạm thời tính thất thông trước mắt cũng là một mảnh kim tinh hiện lên Âm âm ẩm Không chỉ có là đinh nhạc Ở cái kia rừng cây trên phi hành rất nhiều cường giả cũng là trong nháy mắt dường như dưới sủi cảo giống như ầm ầm ầm rơi xuống trên đất. Chuyện gì xảy ra? Đinh nhạc ngạc nhiên nghi ngờ trong lòng cảm giác được một tia ý lạnh tập thân. Bá! Thánh Sơn Đình! Một điểm thần quang đột nhiên hiện lên. Cuồn cuộn mà ra. Lộ ra một luồng không gì sánh được mạnh mẽ khí tức. Loại khí tức này Để tạo hóa đỉnh cao cường giả đều là khiếp đảm Thiên Thọ thần quang Có người cả kinh kêu lên Không được Đại trận thức tỉnh rồi Nhất thời Tạo hóa đỉnh cao cường giả sắc mặt đại biến Từng cây từng cây nhanh chóng đều là giảm xuống Muốn rơi vào trong rừng cây Nhưng lúc này Này điểm thần quang nổ vang một tiếng Trong nháy mắt chính là dường như một vòng đại Nhật Bản Quang mang vô lượng phóng thích Dường như nổ hải giết gào giống như Bao phủ mà xuống a trong nháy mắt Thì có tới gần đỉnh núi cường giả kinh thanh kêu to Bị thần quang đảo qua Trong trước mắt chính là tử khí tràn ngập Thân thể mục nát Chính là nguyên thần nhảy ra Cũng là trong trước mắt chính là hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tan Âm âm âm Có táo hóa đỉnh cao cường giả bị thần quang quét chúng Đang gầm thép chống lại Thần thông vô lượng Chí bảo kinh thiên chống lại Nhưng cuối cùng Hắn vẫn là hóa thành một bộ mục nát thi thể Rơi xuống trong rừng cây Liện ngay cả hắn chí bảo Giờ khắc này cũng là quang mang mất hết Liện ẩm chứa linh tính đều là sụp đổ Chưa xong còn tiếp